Vì thế tào quân. Tiêu hành vân thê lương cười dài, đột nhiên say người, quay về phía bức họa tổ tiên trên vách tượng Ngân Thành, lô vẻ sâu thảm cười nổi. tên thần thủy tổ ồ à! Năm đó, ngài dũng cảm quên mình, đỡ cho bái đệ của ngài một đầu lại đem tính mạng của mình hủy đi. Nhưng ngài có nghĩ đến hay không? Mấy trăm năm sau, hậu đại tử tôn của ngài, lại bị hậu nhân của bái đệ ngài khi dễ vũ nhục như thế. Nếu ngài trên trời có linh thiền, không biết sẽ đau lòng như thế nào nữa. Chuyện tình năm đó, ngài có hay không cảm thấy không quá đáng. Tiêu hạnh vân khóc lóc than thở, sắc mặt bi thương, xem cha quả thực, vì chuyện đã qua, mà bi phận muốn chết. Nhưng thấy mắt lão trừng trừng, chết đi sống lại sau kính thở dài nổi. Ngân thành, còn tồn tại ở thế gian, tử tôn tiêu gia vĩnh viễn không dứt, đời đời kiếp kiếp, Thiên thủ địa hạ có bội ước Hàng thành chủ Hàng thành chủ à Ngài năm đó Đàn lúc đuổi danh trong anh hùng thiên hạ Chính miệng lập lời tề Âm thanh cũng còn vang vọng bệnh đài Hôm nay tung tử của Ngài Sẽ đem tiêu gia chúng ta Kém tận giết tuyệt Nếu Ngài trên trời có linh thiêng Ngài mở mắt ra Mà nhìn cho kỹ Tiêu gia chúng ta hiện tại nước sôi lửa bỏng Chúng ta đã không chịu nổi gánh nặng này Đã làm cho bị cùng đường rồi Tiêu Hành Vân, người cực kỳ vô sĩ, hàng trắng mộng, tức khí toàn thân cũng không chịu khống chế trung dậy đứng lên, nhìn kẻ đang nói chính là Tiêu Hành Vân hẳn không thể đem hắn một cái bóp chết, cùng nhau sống tại Ngân Thành, nhiều năm như vậy lại không biết, vì đại trưởng lão này dĩ nhiên còn là một diễn viên có giành tiếng những lời nói này. Tử tôn tiêu gia chúng ta, mệnh lại khổ như vậy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 Phong tuyết ngân thành một mảnh lãng lãng cạn khôn. Lão phu tình chất thị phi tự công luận, thiền lý tại lòng người. Nhân quả tuần hoàng, báo ứng khó chịu. Người đang làm, trời đang nhìn lòng son bích huyết, luôn luôn có người công chứng. Tiêu hành vân lần này hụm hồm, nói năng có khí phách, nói xong đột nhiên xoay người lại, một mực nhìn tiêu giao trí tôn mạc thông vận. Cuối đầu thật sâu, trên mặt lại bi thiết, lại vì vua sướng. Giống như là một tá điện mấy ngàn năm Bị địa chủ ức hiếp đột nhiên xuất hiện Đội ngũ nhân dân Bản thân là được tự do Mã lão hôm nay ở chỗ này Thị phi đúng sai Ngài đều nhìn thấy hết trong mắt Tiêu gia ta hôm nay Gặp phải tai họa diệt tộc Thật sự là khó bảo toàn được bản thân Con đường phía trước xa vời Thỉnh lão nhân gia ngại Chủ trị công đạo Làm cho người ta lúc gian nặng Nhìn thấy ánh trạng đông. Cũng mọi người trong thiên hạ cũng biết, công đạo là không thể khinh nhận, trung thành là không thể bị vũ nhục, thánh ngài chủ trì công đạo. Tiêu Hành Vân khơm người hành để, liền như vậy khơm lưng mà đứng không ngẩn đầu lên nữa. Tại phía sau hắn, các trưởng lão Tiêu gia đột nhiên đứng lên, bước nhanh lại, quy trên mặt đất hô to. Thánh Tam đại thánh địa Tôn Giả đại nhân nhìn rõ mọi việc, chủ trì công đạo. Động tác âm thanh đều nhịp nhàng, phản phất như trước đó luyện tập rất tốt. Hàng chặt phòng toàn thân trung chảy môi trung trung mặt mày tím ngắt. Trong lúc chất thợ dĩ nhiên không nói trả lời. Tiêu hành vân phê này nói chuyện trắng đen lẫn lộn, điên đảo thị phi, trực tiếp làm mê muội lương tâm mà nối dối. Là có thể thành sắc câu dài. Một từ một lời được cực kỳ bi ai khẩn thiết, nhưng từ đầu đến nuôi không có bất cứ một câu nào là thật. Không thể không nói, sống cả đời có thể học được bản lĩnh như vậy, coi như là thế hệ kỳ tài, chất kỳ tài. Nếu như tiêu hạnh vân luyện công, có một đứa đạo hạnh như vậy, đừng nói là thần huyền, coi như là chí tôn, khi tôn thượng hạng, tôn giả, thậm chí thánh giả, cũng vị tất không thể đạt thành. Chẳng lẽ không muốn mặt chân chính có thể thiên hạ vô địch? Trong nhất thời, trong đại sảnh, nhất thời lâm vào huyên đảo. Một phần trưởng lão hàng gia, mỗi người được cực kỳ phẫn nộ Hoàn toàn không hề nghĩ tới, một người dĩ nhiên có thể vụ sĩ đến như thế. Thật sự trải qua đúng sai, hấp bạch, mọi người đều hiểu rõ ràng Tiêu hành vẫn có khả năng nói đen thành trắng Rõ ràng là tiêu gia bọn chúng ý mạnh hiếp yếu muốn hãm hại người khác, lại nói thành chính mình bị hãm hại, cũng tương tự chính mình có liên can không phải nói xạo thành chính mình bị oan khuất lớn như vậy. Tiêu hành vân, nhân hoặc dứt trương kiểm, thụ hoặc bất trương bị, người chốt cuộc, có muốn gửi lại bạc mũi với trương trưởng lão, danh tiếng tổ tiền, tiêu gia, cứ như vậy bà bị tên bại hoại nhà ngươi là mất sạch. Tiêu hành vân, lão nhi ngươi cũng thật vô sĩ, lúc đây đây, đã nhiều năm, tiêu gia tại gân thành như thế nào, mọi thứ được thấy tại trong mắt, như thế nào ngươi còn mặt mũi nói như vậy. Thay trắng đổi đen như thế, càng quấy. Tiêu hành vân, một mình người không biết xấu hổ thì thôi, nhưng cả tiêu gia các người lại đều không biết xấu hổ. Hành vi vô sĩ làm được đến đó thật sự là khổ cho các người. Lão phu trước kia thật là có mắt, mù tâm, lại không nhìn ra các người hẹn hạ tiểu nhân như vậy. Nghĩ đến, nếu không phải có người có tam đại thánh địa liên can tại đây, chỉ sợ bên trong đài sảnh này đã biến thành một sự kiện máu chảy. Trong lúc này, một phần của trí tôn Kim Thạnh sinh tử tôn giả vệ không, lộ ra một phần thần sắc nghiêm trang khác thường, nặng nề ho khăn một tiếng. Uy nghi trong hai mắt bắn cho bốn phía, chăm trải đảo qua một vọng, bị khí thế cường giả của hắn chấn nhiếp tất cả, mọi người đều không ngoại lệ dừng nói chuyện, nhau nhau nhìn hắn. Về tranh chấp của tiêu giả hàng gia ngân thành, lão phu là ngoại nhân, vốn không nên tham dự. Nhưng chính vị thị phi công đạo, chính tại lòng người. Lão phu thợ ơ, lạnh nhạt như vậy, cũng đã khái rõ ràng một hài. Không biết hẳn thành chủ và tiêu trưởng lão có muốn nghe lão phu nói một câu công đạo hay không? Về không quần, chữ chăm chữ trước nổi. Về tiền bối là tiền bối cao nhân, uy danh vang xa. Có chuyện thỉnh giảng vang bối tất nhiên là chữa tay lắng nghe. Nếu có gì căng dặn, tuyệt sẽ không từ Tiêu hành vân khơm lưng, y sắp không đứng thẳng lên được. Hàng trắng mộng do dự một hồi nãy. Về tiền bối nếu có đề nghị, cứ nói không sao. Vạn bối hiện giờ trong lòng phân loạn, tình huống có chút thắc mắc. Muốn tỉnh tiền bối tam đại thanh địa chỉ điểm bến mê. Hàng trắng mộng nói xong, mặc dù lời nói có chút nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu đều có ý tứ, trong lời nói của hắn vẫn giữ lại một đường sống, không giống như... Tiêu hành vân nói, không còn đường lui như căng dặn, đề nghị khác biệt, trong này, ai cũng đều sáng tỏ. Về Khắc quân, lại cười nổi, hai người các người già tế, đại hữu hạng, cho đến nay, chỉ sợ đã qua mấy trăm năm có lẽ. Mặc dù nói là bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy dài cũng không quá đáng. Trước mắt Quý Thành, đang đối đầu với kẻ địch bệnh nguy cờ, lại cũng chỉ vì, một tiểu nhi nữ trong lúc đó cái chút chuyện tình, huyền não gây chiến như vậy. Lão Phu xem ra thật sự, có chút mức nhiều hơn được. Phải biết chẳng phong tuyết ngân thành, uy chấn trừng thế, dù vào một nhà hàng gia hay một nhà tiêu gia, cũng không thể hình thành. Lão Phu nói như thế, các người có dị nghị gì không? Tiêu hành vân cung kính nói, về tiền bối chữ vàng ngọc nói như vậy, đúng là tuyên truyền giác ngộn, chống chiều chuông sớm, Văn bối cảm giác sâu sắc xấu hổ. Hàng chóng mộng trong lòng có điều cảm giác không đúng, thầm nghĩ người có ý kiến trái nặng tiềm nhẹ như vậy là có ý gì? Như thế nào Ngân Thành đối đầu với kẻ địch mạnh, quân già, ngay cả đột kích cũng chỉ nhầm vào tiêu già. Cùng hàng gia ta có quan hệ gì? Mâu thuẫn lớn như vậy đến trên miệng của người liền thành, lại cũng chỉ vì một tiểu nhi nữ trong lúc đó có chút truyền tình, huyền não gây chiến như vậy. Có ý tứ gì? Nhưng ngụy không quận như thân phận vậy nói ra, hang trắng mộng cũng không muốn đắc tội, trong miệng cũng không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói. Về tiện bối nói phải, đã như vậy, lão phu liền có thể nói tiếp. Về không quận ngày thường, một bộ tự bi tiện Phật, âm thanh là càng du hoại dễ nghe, lại nghe hắn ôm tồn nổi. phong tuyết ngân thành sừng sững đến này, hàng gia tiêu dạp tất cả, đều không thể không có công. Hai nhà đều lần này thành nỗ lực, lương nhiều hơn hy sinh. Hoặc là cũng có thể nói, phong tuyết ngân thành. Đã là tiêu gia cũng là hạng gia, vốn tuy hai mà một, đều là một trong dũng sĩ, nói như vậy cũng không có sai chứ. Tiêu hành vân ngực đầu liên tục nói phải, hàng trắng mộng càng nghe càng thấy không đúng, câu bày không nói gì. Cái gì gọi là phong tuyết ngân thành, đã tiêu gia cũng là hạng gia. Cách nói của người này các bản là lẫn lộn khái niệm bé công sự thật. Nếu hai nhà vốn là một, như vậy, vô luận hàng gia làm chủ hoặc tiêu gia làm chủ cũng đều không sai cả. Về không quần nội. Đã như vậy, nếu hai nhà vì chuyện này sinh trăm mẫu thuẫn, chẳng phải là có cách giải quyết tốt nhất. Hàng gia đã làm chủ mấy trăm năm, như vậy liền tạm thời nhường một bước cho tiêu gia có sao động. Dù sao được là sản nghiệp của nhà mình, không quản hàng gia hay tiêu gia... Cũng đều là phong tuyết ngân thành cả, tất cả vì đại cục, tất cả vì quyết định sáng suốt, hàng thành chủ, lão phu khuyên người, nên hơi lùi lại một bước đi. Ý tứ của tiền bối có phải là bảo tà đem vị trí thành chủ tặng cho tiêu giả? Hàng trắng mộng ngạc chiên hoại, thiệt hoàn toàn không ngờ tam đại thánh địa tiền bối lấy công đạo công bình, chữ danh, lại nói trả lời nói vô sĩ đến mực này. Bây giờ trước cuộc là thành của mọi người sao? Đây chính là đại sự thay đổi triệu đại. Như thế nào có thể từ một câu của người coi như xong, tính toán chuyện gì xảy ra, câu nói đầu tiên của người đã muốn dự phong tuyết cân thành cho họ tiêu à. Thật sự dựa theo ý kiến như vậy của người, lệnh đại quốc gia, giang sơn, đều là từ đại tướng chỉ huy, thiên quân vạn mã tung hoành sa trường mà chiếm lấy, đó chẳng phải là chỉ cần thương lượng, thì liền có thể làm cho đại tướng quân này lên làm đế vững. Ý kiến này thật sự là cực kỳ vô liêm sĩ Hoàn toàn là ngu dốt vô hạng sao Người như vậy cư nhiên lại là người Lĩnh quân lượng này Của tam đại thánh địa Không tệ Lão phu đề nghị như thế là có hảo ý Hai người các người Người sử dụng vị trí này là thành chủ Khi không là bị thương và bực bội Sao lại mang cái khổ Tổ tiên di huấn Há có thể bỏ mặt Mấy trăm năm tình nghĩa Chẳng lẽ liền ở một triều đại như thế vất đi? Về không quận thang thợ nổi Hôm nay tiêu gia làm chủ ngân thành Tại sao không phải Là hàng gia, hai nhà Huynh hữu đệ Cùng chứng kiến vì tình nghĩa anh em Vì mấy trăm năm tình nghĩa thăm hậu Phải biết Vinh hòa phú quý bức quá chỉ là nhất thời Bây giờ tất cả đều vứt bỏ lại Có gì mà ngại Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Tất cả sẽ trở thành một đoạn giai thoại truyền kỳ Trong chúng giang hồ Về huynh nói cực kỳ có lý Năm đó hàng gia làm chủ Ngân Thành, sớm có lợi thề làm tổ huấn, hơn nữa kéo dài mấy trăm năm thủy chung không thay đổi. Phần chấp nhất cùng với danh dự này, đúng là người trong gia hộ Tán Dương, chính là tấm gương cho mọi người. Mặt tiêu diêu thở dài nổi, hôm nay tiêu gia làm chủ, tự nhiên cũng muốn lập nhiều thể huyết, bệnh viễn duy trì lợi ích hàng gia không được xâm phạm. Hai người, một tung, một hứng, dĩ nhiên nghĩ muốn dựa vào mấy câu nói đó, chi phủi. Liên lắm ngân thành, phải đuổi chủ. Không tệ. Tiêu bổ ở chỗ này, Lấy tiền bối cao nhân tam đại thánh địa làm chứng, Pháp tra lợi thề, Từ nay về sau, Tiêu gia ta tất nhiên cùng hàng gia không trời không vứt bỏ. Trong đời hữu hảo, Thế gian còn có ngân thành, Hàng gia tử tôn vĩnh viễn không dứt, Đời đời kiếp kiếp, Thiên thủ địa hạ không bội ước. Giờ phút này trên nét mặt Tiêu hạnh vân đã sớm lộ ra trỏ vui mừng. Hắn mặc dù định được cực cao, Nhưng mắt thấy mục tiêu cả đời của mình sắp đạt được Cũng nhịn không được Vui vẻ ra mặt Hắn cũng muốn tệ Nhưng trong lúc nhất thời kích động Không thể nghĩ ra ý kiến nào tốt Lại đem lời thể của hàng gia sửa đổi lại một chút liền như vậy nói ra Càng có khả năng Tình huống này phải vài năm nữa mới xảy ra Bớt quá chỉ là vì việc vặt cô tiểu nhị nữ Nháo như thế không thoải mái Thật sự không nên lão phu thật sự hổ thẹn với tổ tiền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 Một đoạn giai thoại gian hộ đầy thật sự là có vinh dự à. Cảm ơn. Một vị hàng trưởng lão nhịn không được dần dữ mở miệng mắng mỏ. Không thèm chú ý trước mặt là ai. Ngân Thành hàng gian. Mọi người đều đỏ trọng mắt. Đến nước này, tất cả mọi người đều nhận ra. Cái này rõ ràng Tam Đại Thánh Địa cùng tiêu gia thông động. Căn bản là trợ giúp tiêu gia mua đoạt lấy cơ nghiệp của Ngân Thành. Mọi người ở đây hết thảy đều là người từng trải. Thế nhưng, vẫn không hiểu rõ vấn đề, tam đại thánh địa chuyến này vốn là vì muốn đối phó quân gia cùng với thiên phạt mà đến, còn thái độ của hàng giao trò tràn nghiêng về quân gia. Vì thế, tam đại thánh địa không ngại tự hủy đi thành danh, xuất ra hạ sách này, lại muốn đem quyền lợi của hàng giao trực điết cấp cho tiểu già, hoàn thành việc thay đổi triệu đại, cho phong tuyết ngân thành. Chuyện như vậy rõ ràng từ cổ chí kim chưa từng nghe qua. Chuyện vô sĩ như thế, lại bị vật hắn nói tạnh. Đại nhân đại nghĩa, thật sự làm cho đến cả mọi người, nơi hàng tuyển, cũng cơ hội tức điện. Người có thể ngăn cản được lão phu sao? Vệ khóc quần thẳng nhiên cười, nhìn hàng gia trưởng lão nổi. Người thật sự bắt lão phu câm mộm được sao? Vệ tông giả xin bớt giận, tại hạ chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hàng trắng mộng đứng lên, ngang nhiên nổi. Cái gì? Người đây là nói ra suy nghĩ của mình? Vệ không quần liếc mắt, nhanh nhanh cười, chăm trại nổi. Chẳng lẽ người đối với lão phụ cũng không ủng hộ sao? Ẩn chứa trong lời nói, một cổ khí thế trầm trọng được tỏa ra trong đại sảnh. Tam Đại Thanh Địa chính là lãnh tụ đứng đầu thiên hạ. Điểm này, đã có từ vạn năm trước. Nếu nay cũng là như thế, hàng bố đối với Tam Đại Thanh Địa trước này luôn là khâm phục. Chẳng qua Tam Đại Thanh Địa tuy đứng đầu võ lầm, nhưng chân quy cũng không phải là người của phong tuyết ngân thành. hang chất mộng tuy ở thế hạ phòng nhưng kiên quyết nói, Phong Tuyết Ngân Thành từ khi lập thành đến này, liên tự trở thành một trường phái triền, chưa bao giờ lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Vị trí thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành quyết không vị thế lực nào đó cường hành can dự mà có thể trong một sớm một chiều mà thay đổi. Điểm này, thính vệ tiện bối trọng lòng tha thứ, cũng mong tiện bối hiểu cho. Đây là, Lão Phu nói nửa ngày chẳng khác gì, là trước bặt người thả một cây trắm mà về không quần sắc mặt dần trở nên âm lạnh nổi, hàng chẵn mộng người có phải có ý này hay không không giảm cộng giảm thả cây chấm còn có điểm hội thối hay là có điểm động tĩnh cái gọi là chấm thối không bằng chấm vang không thối chính là cái ý này lời của về tiền bối đã không có bụi thối mà còn không có động tĩnh nói chung là còn không bằng cái chấm thối nữa chứ những lời đây tuyệt đối không phải hàng chẵn mộng nói ra mà là từ phía bên ngoài truyền vào Một câu nói, các đại sảnh khiếp sợ, là ai lại có cả găng, trêu chọc tôn giả tam đại thánh địa, lá gan quá tập công nhỏ ạ không thể tưởng được ngân thành, còn có bậc này nhân vật. Kẻ xuất sinh nào đó, lăn ra đây cho lão phù. Về không quần giận tím mặt, đột nhiên xây người nhìn về phía cửa. Bộ tịch giả vờ hiền lành, từ trước sớm đã không còn sót lại gì. Là một cường giả đứng đầu, ở trên địa bàn của một đám kiến hôi cư nhiên bị bắn, hơn nữa mắng còn khó nghe như vậy, dù có phải nhẫn, cũng không thể nhẫn được. Lăn tra thì lăn cha, ta há sợ độ thối ta, Nghiến trăng càng càng cái gì? Cửa chính đại sảnh mở trọng tra. Hai lão giả, rau tóc, hoa trậm vẻ mặt tràn đầy chính khí, ai phong lẫm liệt. Như lời nói thì thô bỉ liên miệng không dứt. Ngồi trên, hai cái xe lặn, được hai người gia nô chậm rãi đẩy vào. Lão bác, lão cũ Tiêu hạnh vân thân mình đang khom xuống, chợt đứng thẳng lên, khiếp sờ đến cực điểm mà nhìn hai người kia, hô một tiếng nói, sau đó lại hoàn toàn đã quên hết những gì định nói, dĩ nhiên hoảng hút, mà nói không tra lời. Hai người này, như thế nào lại chạy đến? Ta ngất, đây là thời gian nào mà hai lão tổ tông các người tới làm gì hả? Đại ca, hai huynh đệ chúng ta tới đây. Bác trưởng lão khẽ miệng cười nói. Hân tình phong thái, nhìn không ra chút nào khác tường, ở bên cạnh hắn, cửu trưởng lão đồng dạng tỏ vẻ mặt thần thiết. Hai người này đã bị quân mặt ta khống chế tận trí, thế nhưng tuyệt đối nhìn không ra biểu hiện và hành động của hai trưởng lão. Bác trưởng lão, cứu trưởng lão, các ngươi đã trở về, vậy bọn Nhi và bọn họ đâu rồi? Tuyết Sương Thanh khẩn thiết đứng lên, hỏi không ngớt lời, nhiều ngày không gặp tiểu nữ Nhi, đã sớm đóng trượt đóng gàng. Chúng ta hai lão trở về trước, nhưng tiểu công chúa còn chưa quay về. Cứu trưởng lão trầm dòng đáp, cư nhiên còn có chút, nho nhã lễ độ. Bác trưởng lão, cứu trưởng lão, các người... Hàng trắng mộng khiếp sợ nhìn bọn họ. Ra lại chuyện gì? Sao lại như thế? Sự tình lần này chất lớn. Bác trưởng lão bi thương thở dài, đột nhiên mắt nhìn chầm chầm vào tiêu hạnh vân cả tiếng nói. Đại ca, ngươi thân là người đứng đầu tiêu gia. Vì sao phải cấp người này như vậy đại lễ? Tiêu gia chúng ta thể không cúi đầu, tuy không cơm lưng, vô luận đối với bất luận kẻ nào đều như vậy, như thế nào người hôm nay lại khúm núm như thế? Mẹ nó, cứ coi không mâu đứng vậy. Vừa nói chuyện, không ngờ làm cha vẻ mặt giận dữ, vị này bắt chửng lão thời gian qua, đối với Tiêu Hành Vân luôn luôn vân vân dạ dạ, hôm nay cư nhiên có thái độ khác thường, không chỉ chăm chọc thánh địa tôn giả, hơn nữa đuổi đại ca mình Cũng dĩ nhiên không lưu tịnh chút nào mà quát tháo lên. Hắn vừa quát lên, tất cả mọi người trong ngân thành nhận thức hắn đều trừng bắt á cẩu. Đây là điên hết rồi sao? Bác đệ, người ở chỗ đó nói bậy bạ gì đó. Đây là mấy vị cao nhân tiện bố của Thánh Địa. Đã há có thể không lấy lễ mà đối đãi? Tiêu hành vân cực kỳ hoảng sợ vội vàng dần dự quát lớn. Tuy là trách mắng nhưng cũng bao hàm ý tứ nhắc nhở. Đây đều là những nhân vật chúng ta không thể treo vào. Ngươi còn không mâu mâu tạ tội. Về không quần trong mắt, Cũng đã tràn ra sát khí lạnh thấu xương, Hắn nhìn bác trường lão thẳng thường nói, Ban nãy nhất định là ngươi chửi bới lão phụ. Về tiền bối bớt giận, Tiêu Hạnh Vân vội vã cười theo với mặt, Xin nhận lỗi, Xoay người lại phẫn nộ quát. Chuyện gì xảy ra, Lúc nãy mới vài ngày không gặp, Như vậy đã không gọi quy cũ, Còn không mâu hướng về tiền bối tạ tội. Đại ca, chuyện này, Tiêu đệ ta quế không dám ngực bừa. Cửu trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh, chính khí lẫm liệt nổi. Đại ca, tiêu gia chúng ta từ trước đến nay hành sự. Hết tận được quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ cần cố kỵ cái gì. Hà có gì bây giờ, ngoánh đầu ngoánh đuôi không thoải mái. Người lời này là có ý gì? Hàng trắng mộng, tiêu hành vân động thời cất tiếng. Hai người vốn đối nghịch nhau giờ khắc này nổi lên biểu tình động dạng, nghi hoặc còn có chút tim đập loạn nhịp. Đại ca, tiêu gia chúng ta đã có tâm lạm phản, thì trực tiếp tuyên bố lạm phản cho rồi. Mẹ nó, ta đã sớm xem hạng gia cô vừa bắt, thì đã sao? Chủ trưởng lão ngoạnh cổ, rất có khí phách anh hùng cả tiếng nói. Tiêu gia chúng ta chính là muốn vị trí thẳng chủ, thì đã sao? Chúng ta chính là âm mưu hơn 40 năm, chẳng lẽ còn sợ nói ra sao? Lấy thế lực to lớn như thế của tiêu gia chúng ta hiện nay, còn sợ hạng gia ở phía sau, có có khả năng xây chuyển nhật nguyệt sao? Thật khiến cho lão phu nghĩ không thông, sợ hãi cái đếp gì chứ. Vì này cửu trưởng đạo giống như linh cơn tâm thận, nói chuyện so với mấy tên độ phu đời phố phường, còn muốn khó nghe hơn, ô ngôn, vế ngữ, mà cứ thao thao bất tuyệt. Người nói bậy bạ gì đó, im miệng cho ta. Tiêu hành vân hét lớn một tiếng, lão đã có điểm không biết nên xử lý như thế nào cho tốt. Thật vất vả mới tranh thủ được sự ủng hộ của tam đại thánh địa bực này cơ hội tốt được trời cho để trả thù quân gia, chiếm lấy vị trí thành chủ ngân thạnh mắt đã sắp thấy đại công cáo thành chỉ cần chốc lát sự tình liền thành tiêu gia nhất định trở thành đầu lĩnh của ngân thạnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai vị này tại thời điểm khẩn thiết đột nhiên loại ra vậy mà trực tiếp dứt khoát nói lung tung một hồi đảo lộn tất cả đúng là trực tiếp đem kế hoạch của chính mình vạch trần a Trước giờ vẫn cho rằng hai người kia là người mình tính nhiệm nhất, cũng là hai người trọng yếu nhất, không có chuyện gì mà hắn không nói cho hai người bọn họ biết. Đa tạ, ta như thế nào, lại nói lung tung chứ, chẳng lẽ, quên để chúng ta trước giờ, cùng nhau thương nghị đại sự, ta không nhớ rõ sao, đây chính là chuyện thiên thu vạn đại của tiêu gia chúng ta, ta quyết không nhớ sai được. Cửu trứng não trừng mắt, lớn tiếng nổi, từ hơn 40 năm trước.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 những lời này chính là ngày năm đó, chính mộm nổi. Tiêu hành vân cơ hội dẫn ngất đi, miệng méo mắt lệch lão đảo một cái, vừa tức vừa vội, trợn mắt quát to. Nói bậy, ta nói qua lời nãy lúc đầu Trên đại sảnh, ánh mắt đại đa số đều nhìn sang đầy, vừa nghi ngờ phỏng đoán, vừa xem thượng. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Nam tử hán đại trượng phù, dám làm dám chịu, chúng ta nếu làm sẽ không sợ đảm đường, ngân thành đi sao? Hàng gia cũng là kẻ chấm. Cứu trưởng lão vẻ mặt dữ tận, miệng thô tục, cũng như các hú phần hung tợn nổi. Năm đó, hàng gia tiếu ngữ sườn phòng, hai vị trưởng lão ở biên giới phía tại xảy ra sự cố bỏ mình, cũng là bởi vì tiểu đệ, cùng ngươi, bày mưu ám toán, mới làm cho bọn họ chết oan chết uổng đấy sao? Đây chính là năm đó chúng ta đã làm tra họa lớn à, làm đều làm, còn sợ phải nhận sao? Hàng gia năm gần đây, nhân tài điêu tạng, không phải là kết quả của những kế hoạch liên tiếp của chúng ta sao? Chứng kiến hai cái lão bất tử ghê chết mà còn mang ánh mắt không thể tin được, tiểu đệ đây này vẫn cảm thấy thống khỏi, thống khỏi, thống khỏi. Tiêu Hành Vân trợn mắt há hốc mộm, nhìn nhìn hai người quân đệ này, thậm chí thoạt nhìn thập phận thanh tĩnh trực đột nhiên, chỉ cảm thấy từng được đầu hoa mắt vắng. Lấy tay che trắng, đột nhiên cảm thấy được thế giới này. Như là không chân thực vậy Đúng à, đại ca liền nhớ năm đó ở Bắc Cường Chúng ta mưu độ bí mật hạ độc Nhường chữ thì, thanh thần Hai vị hàng trưởng lão Chết ở trong đại sa mạc Lần đó chính là người đích thân lập kế hoạch Tự tay khai đầu Chép ép mối đầu bột đầu Chết sẵn khoái à Chính là chúng ta làm Có năng lực tính nợ sao Chẳng lẽ hàng gia còn có thể ăn tươi nuốt sống chúng ta Bác trưởng lão trở về chỗ cũ Miệng chép chép liên hội, cảm thấy vô cùng thỏa mãn với ý kiến mà mình đóng góp, trống lên, cư nhiên, còn quán huyền lực vào, khiến cho cả đại sảnh phát ra tiếng ống ống. Tiêu hành vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân mình lùng lầy sắp đổ, bưng lấy đầu trống to. Hai người các người hỗn đảng số cuộc ở đó nói bậy bạ gì đó. Các người, khi ngủ đều bị bóng đè sao? Hả? Hai người các người là đồ hỗn trứng. Các người hai người đích tỵ là đồ vương bác đảng. Đại ca, ngươi làm sao lại nói như thế? Chúng ta hỗn trướng ở chỗ nào? Đại ca, chúng ta hết thảy đều là trợ thủ đắc lực của người à? Hơn thế nữa, cha mẹ chúng ta cũng không phải vương bác đảng. Ta sao có thể là vương bác đảng này? Bác trưởng lão buồn bực đoải. Đại ca, chúng ta thật sự không phải là vương Bắc đẳng. Cha ta họ tiều, không phải họ vương. Người đã quên mất sao? Cựu trưng lão nói năng có vẻ tự đắc đột nhiên mặt mày hớn hở nổi, ngay cả lúc này đây, nhị ngũ bác tam lục cử sáu người chúng ta mang theo tiêu hạng mu tuyết đồng cùng tiểu tiện nhân kia đi thiên nam, tuy rằng nhị cao với lục ca bất hạnh chế tạm, hai người chúng ta cũng bị chém chừng, nhưng cuối cùng vẫn còn sống trở về. Ha, nam nhân mà chân bị chém thì tính là cái gì? Miễn cái chân ở giữa ấy không đứt, thì anh em ta cũng không phải là tàn tật. Ha ha. Giữa hai cái đùi vẫn có một cái chim nhỏ Hơn nữa Không chỉ là còn sống trở về Đại ca người của đích thân xuất thủ Ngay tại dưới chân tuyết sơn giết chết lão tam và lão ngũ Hai cái lão vương bác đảng Nói tới đây ta sẽ không thể không bội phục Đại ca người Đại ca người trở lại nhìn xa trông trọng Tại 30 năm về trước mai phục Thất kiếm tự bên trong Suốt cuộc một lần hành động Ta thành công đem mấy cái lão gia hỏa đáng ghét Kiếm kiếm kiếm tiệc Thật là bộ chuyện thông khói. chi tiết là vẫn chưa đại công cáo thành, khiến cho mộ tuyết động mang theo, tiểu tiện nhân kia đào tẩu. Bác trưởng lão vẻ mặt thể hiện vẽ tàn nhận, ý nghĩ vẫn còn chưa hết bị ội nổi. Chuyện này rõ là cẩn thận mấy cũng có sờ sót, bằng không, tiếu tiện nhân da dễ mịn màng kia. Chắc chắn, lão đại người chứ có hứng thú đùa giỡn à. Nếu như đây là chuyện bí mật, Thì ta lại hiểu rõ lão đại người rất là mạnh mẽ, giống như là đã già. Đối với tiểu tiện nhân kia thèm muốn đa lầu, ha <cười> ha. Hàng trắng mộng cùng với tiêu hành vân, đồng thời phun ra một bấm máu. Người trước do phẫn nộ không nói nên lời, người sau thì lại do danh dự bị hủy hoại, trực tiếp tức giận đến phát trộn. Nói nhiều như vậy, hàng trắng mộng trước cuộc cũng hiểu rõ, mọi vấn đề đều minh bạch. Ước chừng tiêu hạnh vân cũng triệt để buồn bực. Nhưng lại mờ mịt không biết phải làm sao Lại càng thêm công phận Đến thức khiếu bốc khoái. Lão Phu cũng trăm tuổi rồi Mà từ thời niên thiếu Chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ Cho dù lúc đó ta có làm Thì cũng không ai biết Nhưng người cũng không phải như vậy vô tội ta đi Này đây trốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vì cái gì Chính thân huynh đệ Lại bán đứng ta Bà lại còn bắn đứng thẳng thường như thế nữa chứ Bán đứng, mà làm như thế đây mới là đúng lý hợp tình. Tiêu hành vân Người tốt, thật sự là tốt, Ha, Hàng chất mộng cười một cách bi thường, hung hăng nhìn tiêu hành vân. 40 năm Cười ghiêng khổ tâm Mưu độ đằng đẳng suốt 40 năm Ngân thành Lực lượng trung kiên của Ngân thành à? Hắn bi phẫn ngửa mặt lên trời trống vang một tiếng Trong cổ hồng vậy mà phun tra tờ mẫu Tóc đen trên đầu đột nhiên sổ ra Trời không trung Dừng đứng thẳng tắp Không gió mà cương diện có chuyển động Hắn trưng trưng cười thảm nổi Tiếu ngữ trưởng lão Xuân phong trưởng lão Trữ thị trưởng lão Thanh thần trưởng lão Tam trưởng lão ngũ trưởng lão thất kiểm Những người này Đều là tên anh của Ngân Thành Tiêu hành vân Người ngươi ngươi Ngươi cũng hơn một trăm tuổi rồi Cương nhiên đối với mộng gì còn có ý nghĩa thất đức. Người, người hay là không phải là người, người có chết, cũng chưa hết tội, vàng lần chết cũng không hết tội. Nói một tiếng cuối cùng, hàng thành chủ đã tập trung lại huyền lực toàn thân, sống lên một tiếng lớn như bào lùi, chấn động thẳng đến đỉnh đầu đài điện, khiến cho bụi trận lây lạ trả xuống. Thậm chí, cả đại sảnh, cũng lay động vài cãi Tiêu hành vân, chấn kinh, Lưu ra phía sau vài bước Hai chân luống cuống, Trong mắt tràn đầy e sợ Cùng với khó xử Thế đại thật là biến cố bất ngờ Vượt qua mọi dự tính của lão nhiều Nhất là Không ngờ vào lúc Lão đắc ý nhất là bộc phát Giống như là tự thiên đường trực tiếp Tóng thẳng xuống địa ngục Khiến cho lão cho đến bây giờ Cũng còn không có phản ứng kịp Hàng trắng mộng Từng bước ép tới Hai mắt tơ máu sòng sòng, nghiến răng nghiến lời nói. Tiêu Hạnh Vân, ngươi còn có cái gì để nói? Ngươi có thể phản bác được sao? Thật không nghĩ tới, ngươi đúng là loại mặt người giả thú như thế, tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ. Hang trắng mộng, ngươi chớ ở nơi này, làm bố làm tịch. Đây bất quá chỉ là lời nói của một bền. Điều này là những việc vô căn cứ giả tạo. Tiêu Hạnh Vân phẫn hận, nhìn hai người đề đề, nghiến răng nghiến lời nói. Lão Phu bột đời, hành sự quan minh lỗi lạc, không thẹn với lượng tầm, chưa từng làm qua chuyện vô sĩ bực này. Hàng trọn mộng, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Dĩ nhiên ngay cả đệ đệ của Lão Phu cũng mua chuột được. Ta không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi, nhưng ngươi dùng phương pháp đê tiện như vậy, ngươi không thấy có lỗi với trời đất, với tổ tông của ngươi sao. Thủ đoạn bị ổi như thế, quả nhiên ngươi có thể dùng à. Lão Bác Lão Cửu, chúng ta chính là thân huynh đệ.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 Hàng trọng mộng đe dọa dụ dỗ bọn họ, nói như thế, cục diện lần này nghịch chuyển. Đại ca, người đây là như thế nào lại nói như thế? Chúng ta hai người kia nào phản bội người? Chúng ta làm sao lại không nói chuyện đúng với lương tâm? Người sao có thể nói như vậy chứ? Cựu trưởng lão, đỏ mặt tía tay mà kêu gào lên. Lúc trước, ngư muốn mọi người phát hạ huyết tệ, lại thêm, lăn tay đóng dấu, thề sống thề chết, đoạt lại quyền khống chế ngân thành. Mọi người đáp ứng với người, hạ thủ ấn, phát hạ huyết tệ. Đây là công văn với đại vân tay do ta bảo quản. Ở phía trên người thứ nhất không phải là đại ca người sau, lẽ nào mấy thứ này cũng có thể làm giả à? Ta liền không nói rõ việc đã đến nước này, ta nói cái này, ngươi cũng phản bác. Ngươi còn muốn cố kỵ cái gì? Chúng ta đã nắm chắc ngân thành, nhân lực vượt quá xấu thành bọn họ, còn cố làm cho vẻ huyện bí làm chi? Hàng trắng mộng. Ngươi ở nơi này quát tháo đại ca tà làm cái quái gì hả? Ngươi cho là ngươi. Còn có năng lực xây chuyển thế cục hay sao? Ta thành thật nói cho người biết, tiêu gia chúng ta chính là muốn xoán vị, chính là muốn chém tận giết tuyệt bụng gia các người. Đây chính là huyết khế ăn thệ của chúng ta. Ngươi ở đó mà chở chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cựu trưởng lão sót một tiếng tự trong lòng lấy ra một mảnh vải màu trắng, tiện tay đung đưa. Mặt trước có vết máu loan lổ, đều là dấu vân tay được in bằng mẫu mà đại danh của tiêu vân hạnh cư nhiên nằm chỉnh chệ ở trên. tiêu hạnh vân dần dữ, không có đường nào bắt lễ lại, không thể nhìn được nữa, bước nhanh vọt đỉnh, đoạt lại tấm vải trắng kia, vo lại thành một khối trong lòng bàn tay, tức giận đến vẻ mặt bừng bừng. trong lúc nhất thời, cơn độ bộc phát, hướng về phía cửu trưởng lão hừ một tiếng, nâng tay đánh một chưởng vào trắng. đây là một chưởng với lực đạo cực lớn, mơ hồ. Còn kèm theo, tiếng sắm nổ mạnh, nhanh như thiểm điện, động như lôi đình Tiêu Hạnh Vân tuy rằng thình nộ không thùy, nhưng cũng còn không có ý niệm đem chính thân quân để đưa vào chỗ chết. một trưởng tuy rằng lực đại dụng mạnh, nhưng mà lấy cấp độ tu vi thần huyện của cụ trưởng đạo cũng không thua kém chính mình, hoàn toàn có thể tiếp được. Chỉ cần hơi di đậm xe đẩy cũng có thể tùy tiện tránh được. Nhưng cuối cùng kết quả lai hoàn toàn, nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hạnh Vân, thậm chí nằm ngoài sự suy đoán của mọi người ở đây, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn tra mộ trưởng này của Tiêu Hạnh Vân, hoàn toàn không có sắc ý. Tiêu Hạnh Vân bị chuyện trước mắt, làm cho dọa sợ đến ngay người. Một kích trí mặn trước mặt như thế, cựu trưởng đạo đúng là hoàn toàn không đổi sắc, tự như không chút hoang mang, dùng ánh mắt như thế trong lòng, đã có dự tính. Nhìn bàn tay kia hạ xuống không ngờ là không có đón nữa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 Như thái sơn áp định Tiêu hành vân ngây ngẩn cả người Hàng trắng mộng cũng ngây ngẩn cả người Những cao thủ của cân thành hàng gia và tiêu gia Tuyệt cũng sửng sốt Ngay cả tôn giả về không quần Đang có vẻ tiêu giàu Cũng chấn kinh mà ngây ngẩn cả người Hàng trắng mộng biết được Tam trưởng lão bị người thân giết chết Trong lòng một mảnh bị thương Nhưng đã biết được ái nữ Cùng với một tuyết động không việc gì Cuối cùng cũng có một chút an ủi Bây giờ nhìn thấy hai vị tiêu gia trường đảo không hiểu ra sao, nhị cha đấu đá với tiêu hành vân, càng gãi đúng chỗ nữa. cho dù không rõ vì cái gì lại như thế, nhưng chính trong lòng cũng có chút thống khỏe, ngoảnh mặt làm tình cho huynh đệ chúng nó chó cắn chó. Tất cả mọi người đúng là cũng có tâm tư như thế, nhìn cụ trưởng đảo cứ như thế, chẳng kiên nể cùng tiêu hành vân đối nghịch, nhất định sẽ không có toàn tính, tự nhiên. Có lưu lại hậu thủ tương xứng, tối tiểu cũng không có bị. Một trưởng đánh chết như vậy chứ. Nhưng dù cho như thế, chuyện xảy ra thì không thể không tin tưởng được, nên phải trơ mắt nhìn chuyện đã xảy ra. Cụ Trừng đảo giống như một người bụng tầm thường, đụng vào là lập tức nát ra. Chuyện như vậy thật là khiến cho người ta mở trọng tầm mắt à. Lão cũ! Tiêu Hành Vân hét một tiếng kinh hải, hai mắt tức thị đờ ra, trừng trừng nhìn bằng tay của mình. Trên mặt còn lưu lại màu đỏ đi kèm với vùng trắng, đây là mối tươi của huynh đệ ta, đây là ốc tương của huynh đệ ta, nhìn đầy cho bàn tay của chính mình. Một người huynh đệ trượt tịch huyết mạch tương liền, nương tựa lẫn nhau đã hơn mười năm. Mà nay, đệ ấy cứ như vậy chết ở trong tay của chính ta. Tiêu hành vân sắc mặt xám như trò, tim đập loạn nhịp cả người trung lệnh cho đến tận bây giờ cũng khó mà tin được chuyện này là thật. Tiêu hành vân, người điên rồi sao? Ngươi cư nhiên là có thể giết lão cũ, lão cũ không phải, chỉ là đem sự nói ra thôi sao, ngươi cư nhiên là có thể hạ độc thủ, chúng ta như thế nào, lại giỡn trò. Dù cho ngươi không phải là tác giả của tấm vải trắng, trên đó rõ ràng cái dấu ấn của người, chúng ta như thế nào có thể giả mạo được. Chỉ vì một câu nói thật, ngươi đã hạ xuống tử thủ như thế à? Bỗng nhiên, bác trường đạo điên cuồng hát lên một tiếng, lấy hai tay chống đỡ, nương theo xe lăn nhảy dừng lên. Ta cũng không muốn sống nữa, lão tử liều mạng với người, ta chốt cuộc đã nhìn ra. Người xem hai chúng ta là hai kẻ tàn phế, đối với đại sự của người một chút cũng không có tác dụng. Cự nhiên, đối với thân huynh đệ của nhà cũng muốn giết khẩu, Người nếu đã đem cũ đệ giết đi, vậy ngay cả ta cũng giết đi chứ, giết ta đi, giết ta đi, người đích thì là vương bắt đảng mà. Mắt thấy, bác trưởng đảo, thế như con hổ điên vụt đền, vốn là đang bị vây trong bị thường, tiêu hành vân. Đang, tâm hoảng ý loạn cực kỳ chọc vật mà né tránh. Hãy còn có chút tinh thần chưa phục hồi, tiện tay đẩy một cái. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bàn tay tùy ý động như vậy, rất xảo hợp mà chạm vào cánh tay của bác trưởng lão va chạm xảy ra chồng nhảy mắt. Hơn nữa, chuyện tình ly kỳ lại lần nữa xảy ra. Tay phải của bác trưởng lão mang theo huyện khí, dũng mảnh như núi đột nhiên tiêu thức vô tùng vô ảnh. Tiêu hành vân tiện tay đẩy một cái thì cùng lắm có thể có bao nhiêu sức lực đầy. Xuân bản lắm cũng chỉ là nửa thành, trong mười thành huyền lực của hắn, thậm chí còn không đến. Nhưng chính là một trưởng nhỏ bé không đáng kể như thế. Ba một tiếng đã đoạn thủ cốt của bác trưởng lão. Đường đường là một tầng huyền cao thủ, thanh âm ca sát vang lên, đếp thì là do xương hắn bị trực tiếp chấn loạn mà tạo ra. Tiến phốc suy một tiếng, theo thiên linh cái của bác trưởng lão, hoàn toàn, đánh cho phấn vãi, Thân thể bác trưởng lão, văng ra giữa không trung, rồi rơi vệ xuống đất, hắn nằm co vấp một chút, cuối cùng thì triệt để bất động. Tiêu hành vân theo lương, hóng lên một tiếng, không dám tin tưởng, mà dương bàn tay ra trước mặt mình. Lật qua lật lại mà nhìn, tiên quyết vẫn cứ như thế, theo bàn tay hắn, nhỏ xuống mặt đất.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 Đá bại, não đại. Từ đầu đến cuối, tình cảnh bất quá chỉ xảy ra trong chốc lát, nguyên bản trong đại sảnh vốn trang nghiêm, đột nhiên tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm. Ở mọi người đều vô cùng chứng kinh mà nhìn tiêu hành vân, tất cả mọi người đều nghĩ, không cha, người này tư nhiên, thiền tính, lạnh lùng, bạc bẽo đến mức độ này, ngay cả đối với thân huynh đệ của mình, cũng nói giết là giết. Những người có mặt ở đây, đều xứng với hai chữ tựn trải, có thể nói bình sinh đã nhìn quen mắt với những kẻ xấu, dù có xấu đến cỡ nào cũng đều gặp qua, nhưng mà giống như Tiêu Hạnh Vân thiên tính lạnh bạc, hàm người có tâm tính độc ác, cây nghiệp như thế thì cũng đều xem là điều chưa từng thấy, thậm chí còn mới nghe thấy lần đầu. Tiêu Hạnh Vân mờ mịt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy thứ chẳng đáng để khinh thượng của mọi người.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 Tạ Phi Bên cạnh một lão hàng gia trưởng đảo cực kỳ khinh thường nói Thật chưa thấy qua người như thế chính tay đánh chích quân đệ trượt thịt của mình sau đó cư nhiên còn có mặt mũi khóc vàng không có tác dụng hả may thầy là con không có dụng lực nếu ngươi là dụng lực mọi người trong đại sảnh còn không đều bị ngươi sát tử ngươi chỉ là hồ ma lộng quỷ mà thôi không chỉ người của hàng gia khinh thường đến cực điểm kể cả người tiêu gia cũng đều tâm hàng ý lành, bác trưởng đạo, cụ trưởng đạo đều là quân đệ trượt thịt của tiêu hành vân, là những người tâm phúc. bằng không tờ huyết khế che sao lại do cụ trưởng đạo bảo quản? ngay cả vậy, tiêu hành vân đều một quyền đem mỗi người sát tử, đừng nói đến người khác. tiêu hạnh vân làm như bất biết tài ngờ, ôm thi thể hai người đệ đệ, dụng lực lung lay trên mặt lão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 Đây đích thị là thủ đoạn ác độc của quân Mạc Tà, bởi vì những sự tình bạc tiêu gia đã gây ra đối với quân gia, sát tâm của hắn há có thể lắng xuống. Hiện tại, quân Mạc Tà chính là đang ẩn thông trong đại sảnh, khoanh tay đứng xem kịch vui, nhìn thấy một bàn cốt nhục tương tàn như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên một mảnh khoái ý. Tiêu hành vân, người làm điều ngang ngược tội ác tệ trời, ta cố tình không được, trực tiếp giết người, chính là ngày hôm nay. Người sẽ tự tay giết chết quân đệ của mình Nhận được tâm tình của lão tử thế nào Có đúng hay không chất sẵn khoái rồi đâu Đem kẻ phản nghịch tiêu hạnh vân bắt lại cho ta hăng trắng mộng hét to một tiếng Vài tên ngân thành hạng gia trưởng lão Đáp ứng một tiếng chạy về phía tiêu hạnh vân Mặt tiêu diêu Liền díu mày Cảm thấy việc này thật sự là rất cổ quái Nhìn không được quát lên Chạm đã Hàng trắng mộng tức thời chuyển thân, nhìn mặt tiêu diêu, trăm dòng nổi, mặt tôn giả, chẳng lẽ cho đến lúc này, ngài cũng muốn khăn căng vì kẻ ti bị vô sĩ, tàn hại quân đệ này xuất đầu sao? Hay là muốn tận mắt nhìn xem, tiêu hành vân có hay không thật sự có huyết thể, thủ ứng? Hay là tiền bối, liền coi như không cố kỵ Tam đại thánh địa vạn năm Mỹ dành, trăng bộ chốc, mà vấy bẩn hay sao? Lời này hàng trắng mộng nói xong một điểm cũng không xài. Bực này sự tình xuất hiện trước mắt, âm mưu có tiêu hành vân hoàn toàn bài lộ, căn bản là trỏ đầu trỏ đuôi, cho thấy ai là kẻ phản bội, ai là người vô sĩ. Điểm này trong mắt của tất cả mọi người hoàn toàn minh bạch. Nếu như bây giờ, tam đại thánh địa tại đây còn muốn vị tiêu gia mà mạnh mẽ xuất động, tranh phong vị trí thành chủ ngân thành vậy thì quá mức khốn nạn đi một khi lan truyền ra ngoài thành danh của tam đại thanh địa chắc chắn sẽ mất sạch nguyên cớ những chuyện đọc phát sinh về căn bản đặc biệt sạch khả năng thành công trong âm mưu xoắn vị của tiêu già mặt tiêu diêu về không quận bất quá cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng vài tiếng tiêu già quá kém cỏi trừ việc đó cha cũng vô pháp làm cho việc gì trong khả năng tưởng tượng hơn nữa Chính bản thân bệnh băng nảy còn đang tra sức vị tiêu gia mà tuyết sách, trong nháy mắt lại xảy ra bực này vụ bê buổi. Đây không thể nghi ngờ là ở trên mặt, mặt tiêu diêu, hung hăng đánh một tác, vừa giòn vừa vang. Cái này gọi là, cho dù bức mặt cách mấy, cũng không thể quá đáng, làm hơn được. Hiện tại bà nói, không những không giúp tiêu gia đạt được nguyện vọng, nếu có khả năng, Mạc tiêu diêu hận không thể đem người của tiêu ra một tay bớt chết. Cũng không phải, Lão Phu sao lại giúp đỡ hạ người, Với bực này bị ổi mực này ti bị vô sĩ, tiểu nhận. Chúng ta tam đại thánh địa luôn luôn căm thù đích tận xuyên phỉ, Một khi gặp phải, Liệu muốn cho tay diệt trừ Nhân gian chính nghĩa, Chính thị, Bị đám cặn bã này làm ô uế hết. Ngay cả Lão Phu sức chút nữa cũng bị hắn lừa gạt. Mạc tiêu diêu hừ một tiếng, Trên mặt mơ hồ lộ trà thinh sắc, mặc dù là bị chọc tức, nhưng mà tức giận cũng không thể biểu lộ ra Bực này mùi vị khuất tức, thật khiến cho người ta tức giận đến máu huyết bất thông. Nhưng hôm nay, chuyện đã xảy ra, công lộ ra sự kỳ quạt, cho nên bản tọa kiến nghị, tra lại một lần cho rõ. Hơn nữa, ngay cả hành vi phạm tội của tia gia vô cùng sát thực nhưng lúc này đại địch trước mắt, thật sự không phải là thời gian thích hợp để xử lý bọn họ. Bản tôn giả kiến nghị, tam thời, trước đem việc này đè xuống, xử lý qua trước, việc đại sự, sau đó mới là xử lý việc này. Nếu như lúc đó bọn họ chết ở trong tay quần già, coi như là bọn họ, vì hàng thành lần cuối cùng tận trung. Hàng thành chủ, ngươi có dị dị nghị không? Mặt tiêu dư lạnh lẽo, trăm trầm nói, vừa nói chuyện trên trán hắn gân xanh đồng dạng cũng nhảy tịnh tịch. hiển nhiên là bạo nồ đã dâng lên đến mức cao. Nếu chưa nghe được một lời không hợp, e chẳng lập tức xuất thủ xác nhận, những nải của Mạc Tiêu Dư đã đến cực hạn, Mà ý bên trong Mạc Tiêu Diêu vẫn là đem toàn bộ lực lượng mà hàng gia hiện tại đang sở hữu đồ đổ lên quân già ở mặt trận đối lập, điều này mà so với dự tính ban đầu Tam Đại Thánh Địa ích thị không giống. Như vậy cũng tốt, các vị tiền bối Thánh Địa chỉ cần không can thiệp vào nội vụ của Ngân Thành, ván bối đương nhiên. Phương theo sự giao võ. Lời nói có hàng trắng mộng rất là phối hợp. Lão tự nhiên khổng ngốc. Nếu như hiện tại mà bản thân kiên trì sự trí tiểu già. Hoặc giả nói là mình cùng quân gia không phải địch nhân. Chỉ sợ đương trà. Sẽ cùng mấy vị tiêu diêu, tô giả. Ở thế trở mặt. Hiện tại đúng là muốn trở mặt cũng không có khả năng. Và lại biến cố xảy ra cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Có làm gì đi nữa cũng thế. Chỉ bằng thuận tay để cho người ta một phần nhân tình. Nếu một khi khai chiến, thì sẽ lấy tiêu gia làm quân tiên phong, cho chết hết đám xuất sinh này. Tôn giả vệ không quận nghiến trăng nghiến lợi mà nói, lúc trước chính miệng hắn nói ra những người anh hùng đại nhân đại nghĩa, giờ khắc này lập tức biến thành một đám xuất sinh. vẻ mặt hắn cho đến bây giờ vẫn còn có chút hồn hồn, băng nảy lão cha vẻ đạo mạo nghiêm trang mà cứng tự đoạt lý, muốn làm tiêu gia thăng vị kết quả những lời hắn muốn nói còn chưa xong. Lại xảy ra bực này sự tình. Hiện tại lão cảm giác những lời nói của mình ban nảy thật giống như là bị người xem như là một vỡ hại kịch để đùa giỡn một phen. Là cùng một loại, trong lòng, tồn tại một cơn phẫn nộ không sao ám chế được. Như thế, cũng tốt. Hàng trắng mong cật đầu, muốn nói nhưng lại thôi. Bằng thứ do xét ý kiến mọi người. Hôm nay tiêu gia đến hội hạ tràng âm mưu đã bại lộ. Chúng ta ngân thành từ nay Cùng với quân giả có thể nói sẽ không còn mâu thuẫn nữa Như vậy trận chiến này Không bằng từ đây hủy bỏ Tránh khỏi một tràng binh đào Coi như cũng là một chuyện tốt đẹp Nói hù nói vượng Ý nghĩ hảo huyền Nằm mơ giữa ba ngày Tam đại tôn giả Đồng thời thúc cha âm thanh dần dự phản bác Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tham gia trận chiến này là vì tiêu giả Ngươi xem tiêu giả trước cuộc Là vật quý hiếp gì vậy cùng đáng để cho tam đại thánh địa chúng ta xuất thủ à? Mặt tiêu dương nghiêm mặt nhìn hàng trắng mộng ông trầm nói: các người đều không nghĩ là hàng gia các người cùng với tiêu già là như nhau sao? Hàng trắng mộng chỉ cảm thấy trong lòng một cổ nộ hỏa vô danh vọt thẳng tra quá đầu. Ngay cả các người là tiền bối cao nhân của tam đại thánh địa, nhưng nơi đây thủy trùng lại là phong tuyết ngân thành hà tất như vậy vênh váo hụn hẳn, thông cấp cho ai một tí thể diện. Lão trên mặt đỏ bừng một trận, hơi thở vị vợ bắt đầu trở nên nặng nề Quyết sưng thanh lo lắng đỡ cánh tay của hắn khề nổi. Nếu như các vị tiền bối thánh địa đã nói như vậy, hết thảy mọi thứ thành các vị tiền bối thánh địa làm chủ. Hơn nữa, nếu như khai chiến mà nói, với thực lực thấp kém của chúng ta, cũng giúp không được gì, hết thảy xin nhờ các vị tiền bối. Phu phụ chúng ta trước việc ở đây xin tạ ơn qua các vị tiền bối, Đã có đại ơn đại đức tương trợ. Nói xong, nàng hướng về phía mặt tiêu diêu hơi cuối người thi lễ. Đây là có ý thói lùi, nhưng lại cấp cho tam đại thánh địa mặt mũi chất lớn, Tự hạ mình một chút, nhưng lại có thể tránh nhiều phiền toái. Mặt tiêu diêu nhìn trầm trầm nàng một hồi. Đột nhiên, mặt giảng cha cười nổi. Chính thị là thế, hàng phu nhân đúng là. Lan tâm huệ chất, thập kiến cho lão hủ bội phục. Hàng phu nhân mỉm cười nổi. Không dám. Tiền bối thần uy cái thế, tiêu nữ kính chúc các vị tiền bối thánh địa, kỳ quan đắc thắng, mã đáo thành công. Mà lúc này, người của Ngân thành Hàng gia đã đem nhân thủ của tiêu gia hết thảy khống chế, tại vì họ căn bản đã mất đi sự ủng hộ của tam đại thánh địa, đến như bọn họ có thể động tâm hiệp lực, tiêu hành vân, không có hồn bay phách lạc, tự mình chủ trì đại cục, đơn độc đối mặt Hàng gia vẫn là có thể liều mạng một phen thậm chí là có thể chiếm được thượng phong Nhưng lúc này tiêu hành vân đã hậu như sập đổ, nhân thủ tiêu gia đã bị trối loạn tư tưởng, mà cao thủ tam đại thánh địa ban nảy vì biến cố của mình, đã triệt để đem tiêu gia trà để trút giận, đây mới là điều trọng yếu. Nếu như họ miễn cưỡng động thủ liệu mạng, thì cũng đồng nghĩa với việc phải nhận kết cục bị thiêu diệt ngay lập tức, tuyệt đối không ai có may mắn sống sót, ngược lại nếu không động thủ, may ra còn có một đường sinh cờ, căn cứ vào tổ huấn của hàng gia. Hàng gia tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chứ ít cũng cho phép họ kéo dài một hơi tàn. Dù cho bị phế một thân huyện công nhưng chung Quyền so với mức mạng thì vẫn tốt hơn. Hiện tại tất cả mọi người đều cầu khẩn nhân lực quân gia lần này, ngàn vận lận không nên có thực lực quá cao. Nói như vậy, điều quan trọng nhất là xuất chiến còn có cơ hội có thể thừa dịp, đấu loạn mà chạy đi, vậy thì còn có một đường sinh cờ. Mọi người lùi xuống nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, đối chiến tiên phạt, trảm sát quân mạc tạ, tuyệt diệt mai tuyết yên. Về không quận không hề tức giận, nhìn thoáng qua bốn phía, ngữ khí cực kỳ bất tiện. Nhưng vào lúc này, lại có một người thật ngoài ý muốn, đột ngột xuất hiện. Khẩu khí thật lớn, không sợ bị phóng đầu lưỡi à? Tiếp theo là một câu nói băng lạnh, cùng với một đạo kiếm quang lễ sáng, lặng lẽ như mặt nước cuối mùa thu, từ hư không xuất hiện, thế như xét đánh tự như lưu tình, kiếm quang vừa bới thoáng hiện, mùi kiếm đã lao nhanh đến trước ngực vệ không quần. Theo sau kiếm quang sắp bén kìa, tự nhiên chẳng thấy bất cứ thân ảnh nào, giống như là chui trường đau đầy, tự mình công kích. Mà phong mang của một kiếm này thật là đáng sợ, hoàn toàn áp chế khí thế của vệ không quần. đây không thể nghi ngờ là một kiếm đánh lén, nhưng cũng là một kiếm đỉnh phong, tốc độ đỉnh phong kết hợp kỹ thuật ám sát tuyệt định. Nhưng mà khiến cho mọi người không thể lý giải được chính là một kiếm đánh lén này lại có thể truy tụng, cảm giác mọi người lúc đại dĩ nhiên tràn đầy hoang mang lo sợ. Tự dư đối diện với sự mạnh liệt huy hoàng của thiên quân, chính diện chém giết. Vàng mã tê minh, quân kỳ phận phật, bạc ngàn sang giả, đầy đích thị là một kiếm tuyệt thế của một bậc thiết khuyết trường phụ Bên trong kiếm quan hàng chứa, Hai phần hùng trắng, hai phần khí phách, hai phần tiêu sái, hai phần đỉnh phong có sự tịch mịch, cùng với hai phần vang cổ dội kim, không ai bị nổi. Những loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn như thế mà thật sự là vi diệu, những điều thần kỳ hoàng mỹ này lại dung hợp trong một đạo kiếm quang. Một kiếm này xuất hiện trong sát na. Tất cả mọi người cảm giác được trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Một kiếm này dĩ nhiên trở thành một thứ vĩnh hằng, Dĩ nhiên hài hòa như thế thật là cần đuổi, thậm chí còn gây cho mọi người một cảm giác an bình trong lòng. Ngay cả quân mạc tạ loại này cao thủ khi nhìn thấy một kiếm này trước kinh chứng một chút, sau đó trong lòng còn khen một tiếng. Một kiếm này thật sự không nên thuộc về nhân gian à? Một kiếm kinh hải thế tục này chỉ có thường tiên trên trời mới có thể có được, một kiếm thật kinh diễm.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 Quân mặt ta lợi dụng nhiếp hồn đại pháp trực tiếp phá hủy thần trí của bác trưởng đạo và cửu trưởng đạo, tiếp đáo quán thâu bổ chuyện tốt của mình ở trong đầu bọn họ, để cho bọn họ lấy tiệm thức bản năng mà tiến hành. Quả nhiên thành công, đem tính toán của Tam Đại Thánh Địa cùng với tiêu già kết thúc. Nhìn tiêu hành vân trước mắt hồn bay phách lạc giống như là cái sắt không hồn. Tam Đại Thánh Địa trực vật xích chút đủ phải đem đậu nhét vào trong lũng quận, không khỏi trong lòng đại sướng cũng coi như đẩy ra được trong lòng một ngùm ác khí. Nhưng một kiếm này cũng không phải hắn đến lúc này quyết định, mà là sớm đã có dự mưu. Quân mặt Tà nhìn lão tiểu tử, về không quần không vừa mắt đã lâu rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, quân mặt Tà tự đối với tôn giả này, cực kỳ phản cảm. Nhìn thấy hắn, từ sớm khoác lát ảm ỉ, làm điệu bộ như một lão tử, một thân thiên hạ đệ nhất. Quân mặt Tà nhìn hắn, Ngay cả cái đúng quận cũng không bằng. Nhất là người này tra vẽ đạo mạo nghiêm trang, nhưng lại ở nơi này nói những lời vô sĩ đến cực điểm. Còn làm tra vẽ, chính nghĩa lẩm liệt, cho thấy tà, liên đại biểu cho chính nghĩa. Cái này khiến cho khuôn mặt tà càng thêm nhức nhối trong lòng. Gia con mà đòi ngạo mạng, xem đảo tử cho người ăn bầu kiếm. Kết quả là sau khi quân mặt tà đã một tay đạo diễn cho tiêu gia một vỡ bi kịch, Hắn cơ hộ không có bất kỳ do dự gì, liền phát ra một kiếm kinh thế hải tục. Một kiếm này, quân bạc tà cư nhiên đã nghĩ phải tuyệt sát cho bằng được, một vị, tứ cấp tôn giả, xuất võ ngang trời, kiếm thế xuất thể vô hồi, vô huyết thể bất quỳ, viêm hoàng chi quyết, oai ghim mà xuất thế, đây mới là một kiếm đỉnh phòng chừng chỉnh. Cùng hai người kia sớm muộn cũng phải đánh một trận, hôm nay không đánh thì ngày mai ác đối đầu, nếu là có thể giải quyết ngay thì chẳng phải là chuyện đẹp nhất hay sao? Cũng có thể tránh được tổn thức không cần thiết. Sau khi đột phá, quân ba ta còn chưa ra tay, nếu có thể lấy máu của một trí tồn cấp bủng để tế kiếm thì coi như là chuyện cũng không tội lắm, chắc chắn cũng là trách thích đi. Huống chi vị tà quân này am hiểu, ám sát nên đã sớm cực kỳ ngứa tại ngứa trận. Đối mặt đối thủ như vậy, đối tượng hẹn hạ vô sĩ, can tiệp lung tung như vậy mà không tặng cho một kiếm thiệt quả thật là thiền lý không dùng. Phải thành thật xin lỗi nhân dân, xin lỗi đại lục thôi. Cho nên, quân mặt ta xuất phát từ tâm tư, thay trời hành đạo, tạo phúc thiên hạ thương sinh linh, mong muốn làm cho sạch. Tâm linh cao thượng của loài người, cùng với một lòng vị nước vị dân, lo đuổi lo trước thiên hạ. Vui niệm vui sau thiên hạ, cổ vũ cho quan tâm, đến hòa bình thế giới, lo lắng cho văn minh vũ trụ của thánh nhận mà ngang nhiên xuất thủ. Thệ quyết chém lão hỗn sự đến bực này dưới kiếm, mang lại yên ổn công bằng cho chúng nhân gian mềm mặn, đang cuồn cuộn bụi mù. Là người cao thượng như ta mà không làm, hỏi ai làm đây? Hôm nay, kiếm ta tra tay làm sao còn ai có thể cứu nổi đầy Một kiếm này như từ trên trời bay tới Sinh tử tôn giả vệ không quận Bỏ mạng cũng là đương nhiên Cường giả đẳng cấp tôn giả cũng là người Chỉ cần người thì sẽ sợ chết Nhất là cái loại Đã trả qua những năm tháng dài dặn dặn Người mà trong thời gian dài Ngồi trên địa vị cao Người như vậy thường thường càng thêm sợ chết Một khi thần chết đến Thì mọi sự đi tòng Một khi tuyệt mệnh thì muôn vàng Vinh quang đến vợ, Văn chúng huy hoàng để thành lịch sử hóa thành cho bụi.